rình ma Lê Huy An. Kính thưa quý vị, quý vị có biết tại sao một người thợ máy nhu nhược lại có thể bình thản đến đáng sợ khi phải đối diện với cái chết của kẻ nắm quyền sinh sát trong tay. Và điều gì đã khiến cho đứa cháu nội đích tôn của phủ hội đồng đột ngột mắc chứng bệnh kỳ quái, nó liên tục phát ra những tiếng nghiền cổ khò khọc? từ trong người sau khi ăn những hạt gạo trắng ngật từ chính nhà máy của gia đình mình hay là không phải chăng quan hồn chết thảm đã thực sự quay về lẩn khuất trong từng sợi tóc và hạt cám để đòi lại món nợ máu của năm xưa hãy cùng chúng tôi lắng nghe toàn bộ câu chuyện để chứng kiến sức mạnh của quy luật nhân quả không chừa một ai và chào mừng quý vị khán giả đã đến với Huy An kể truyện ma trên kênh truyện ma Lê Huy An Và cùng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết giữa quý vị và kênh của chúng tôi, thì mời quý vị hãy tham gia một cái trò chơi bé bé xinh xinh. Và thể lệ ăn đã đính kèm ở với phần bình luận của tất cả các truyện. Cây sẵn đó mình đăng ký ủng hộ kênh giùm tôi, nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Máy xây xác nhà bá hộ Tác giả Mộc Nhiên giọng kể huy an trợ diện kim linh tiếng máy nổ chát chúa vang lên giữa không gian mờ mực những hạt bụi cám đi ti bay trơ lửng trong công trung rồi đậu nhẹ lên làn da râm trang mồ hôi của cúc cô gái trẻ đôi mươi cái tuổi đương xuân sắc với thân hình mỏng manh sau lớp áo bà ba dương đầy phấn trắng của cám gạo cô đang lôm khôm dùng chiếc chổi tre lớn quét dọn những đống cám vương vải quanh chân cối xây đôi bằng tay chay sần nhưng vẫn giữ được nét thanh mảnh cứ toan thoắt đưa đi đưa lại đột nhiên chiếc máy đang chạy đều bỗng dưng khừng lại một nhịp rồi phát ra những tiếng rạch rắc khù khóc như tiếng xương người bị bóp vụng bên trong hồng gỗ cú giật mình làm rơi cái chổi đôi mắt mở to nhìn vào cái miệng cối xây tối ôm đang trung lên bật bật dưới ánh đèn dầu tâm ơi anh tâm ơi cái máy nó bị gì rồi nè cút ra lên giọng cô trung rẩy hòa lẫn vào tiếng động cơ ầm ĩ từ phía sau buồng máy một người đàn ông thân hình dặn dở với những múi cơ săn chắc lấm lem dầu mỡ bước ra đó là tâm chồng của cô người thợ máy giỏi nhất cái vùng sông nước này nhưng tính tình thì hiền lành đến mức dung dưỡng. Tâm lau đôi bàn tay đen nhẻn vào cái dạ trách rồi tiến lại gần cái cối, ánh mắt lo lắng nhìn vợ. lệ kẹt nữa rồi, để anh kiểm tra coi, chắc đại lúa mùa này nhiều lúa lộn quá, cho nên máy nó khó nhai đó mà. Tâm vừa nói vừa cúi người xuống thò tay vào sâu trong khe hở của bồn chứa để kiểm tra. Cúc đứng bên cạnh, tim đập tình thịch, khi thấy bóng tối trong cái họng máy như muốn nuốt chửng lấy cánh tay của chồng mình. Cô lầm bầm. Em nghe tiếng nó kêu kỳ lắm anh ơi, cứ như là có cái gì cứng lắm bị kẹt bên trong á. Tâm lắc đầu trả lời vợ. Không có gì đâu, máy móc lâu lâu biện vậy cũng là bình thường mà em. Đúng lúc đó, từ phía cửa chính của nhà máy, một bóng người cao lớn bước dồn theo sau là hai tên gia nhân lực lưỡng đó là hội đồng nghị chủ nhân của toàn bộ cơ ngơi này ông nghị đã ngoài năm mươi cái bụng phệ vì ăn trắng mặt trơn trên người luôn diện bộ đồ lụa trắng nguýt phẳng phiu đến mức không một nếp nhăn ông nổi tiếng là cái sạch sẽ khó chịu lúc nào cũng cầm cái khăn tay thêu qua hồng để che mũi như thể không khí xung quanh ông đều đầy rẫy quế tạp ông dừng lại cách vợ chồng tâm một khoảng xa đôi mắt hiếp lại nhìn chằm chằm vào cút từ cái gáy trắng ngần lấm tấm mồ hôi cho đến vòng eo thắt đáy lưng ông của cô gái trẻ thằng tâm máy móc làm sao mà nó cứ cờ giựt cờ giựt hoài vậy mày gạo chuyến này phải giao gấp à chậm trễ là không có được đâu nghe chưa tâm thấy ông hội đồng thì cúm núm nói dạ thưa ông máy móc nó kẹt một chút xíu thôi chứ không có ảnh hưởng gì đâu ông con sửa lại một chút là bình thường lại liền hả ông nghị không để ý tới tâm mà đi tới chỗ cút thêm một bước dậy cái khăn tay lên tóc cô ông nghị nói con Cúc, mày mần công chuyện sao á mà để tóc tai dính cám nhiều dữ vậy nè đưa ông coi coi vừa nói ông như định sợ lên tóc cúc nhưng cô đã vội khéo léo đùi lại né rồi cúi mặt đáp dạ con cảm ơn ông ừ, ông để con tự phủi được rồi mà ở đây bụi bặm nhiều lắm ông cẩn thận để không thôi dính vô quần áo hết ông nghị rút tay lại miệng cười nhạt nhẽo nhưng mặt thì ánh lên vẻ ham muốn dâm tà trò trịch quay sang nhịp tâm giọng ông trở nên đầy quy quyệt tâm tao vừa nhận được tin từ phía xưởng ở bên nam giang á máy móc bên đó hay có trục trặc sổ sách cũng đang gặp vấn đề tao cần một đứa đáng tin tưởng và dỗ về máy móc đi qua bên đó một chuyến ở cái nhà máy này chỉ có mày là đạt yêu cầu thôi đó mày coi coi chuẩn bị hành trang đi nghe tâm ngẩng đầu lên nét mặt đầy vẻ ngỡ ngàng lẫn lo lắng dạ Đi tận Nam Giang luôn hả ông? Xa vậy chắc Cũng phải mất hơn nửa tháng trời á Còn Con còn vợ ở nhà Xin ông biểu đứa khác đi giùm con đi Ông Nghị hứa lên một tiếng Lại chiếc khăn tay đưa lên mũi. Vợ con mày ở đây Thì cũng ở trong nhà của tao Chứ có ở chỗ khác đâu mày lo Mày sợ cái gì? Hay là mày nghĩ cái nhà này không giữ vợ mày an toàn được hay sao ông Nghị dứt lời thì hai thằng gia đình liền tiến lên một bước mặt kẻ nào cũng bậm trợn khiến tâm vội cúi đầu e sợ cúc đứng bên cạnh tay bấu chặt áo chồng mình nói dạ con xin ông ông đừng để chồng con đi hai đứa con hứa là sẽ làm gấp đôi ngày thường để bù lại cho ông chồng con đi xa con không đành lòng Ông Nghị quay qua nhìn Cúc bằng ánh mắt sắc như dao cạo Ông nè Chuyện này tới lượt mày lên tiếng hả Cúc Tụi bay nợ nần tao cả đống tiền Giờ còn dám cãi lệnh tao nữa hay sao Tụi bay ha Bữa nay tụi bay gan dữ lắm rồi đó Tao đã quyết rồi Sáng ngày mai Thằng Tâm theo chuyến ghe chở gạo qua Nam Giang Cãi lời tao Là coi như hợp đồng làm thuê bị bỏ Tao gông cổ tụi bay tù một gông á Tâm nghe đến hai cái chữ tiền nợ Thì mặt mà xù xuống Để có tiền mua bộ đồ nghề thợ máy Và chữa bệnh cho mẹ già ở dưới quê Anh đã ký giấy vay nợ ông Nghị với lại suất cắt cổ Anh nhìn khúc, Đôi mắt tràn đầy sự đau đớn Và bất lực Tâm nói với vợ Cúc à Anh Anh phải đi thôi em ơi Ông Hội đã nói vậy rồi Mình phận kẻ ăn người ở sao mà mận trái được em ở nhà chịu khó ráng đợi anh về nghe cúc nghẹn ngào không nói nên lời cô chỉ biết nhìn theo bóng dáng chồng lúi cuối đi về phía phòng máy để chuẩn bị cho chuyến đi xa ông nghị đứng đó nhìn theo tâm rồi khẽ nhếch mép cười ông từ từ tiến lại gần cúc lần này ông không dùng khăn tay nữa mà đưa sách mặt vào tai cô thì thầm bằng cái giọng đê hèn đầy dục vọng con cúc mày yên tâm đi ngang chồng mày nó đi mấy hồi rồi nó về lo cái gì con <cười> ở nhà có ông coi chừng rồi đừng có sợ đúng không <cười> nói xong ông cười lớn rồi quay lưng bước đi Tà áo lụa trắng phất phơ trong làn khói bụi của nhà máy như một bóng ma đang trôi nổi cút đứng trơ trọi dưới sàn gỗ, hơi lạnh từ giọng nói của ông nghị như xuyên người khiến cô trùng mình liên hồi. cô nhìn về phía cái cối xay, giữa những khe hở của những thớ gỗ dường như có một linh cảm không lành và từ sâu trong lòng máy cái tiếng két rắc rắc lại vang lên một lần nữa. lần này nó rõ mồn một như một lời cảnh báo về một tay kiếp sắp giáng xuống đầu người thiếu phụ tội nghiệp này đêm hôm đó bầu trời sầm xuống một màu đêm đen kịch những đám mây kéo về che khuất cả ánh trăng mùng mười trong căn tròi nhỏ cạnh kho gạo cúc nằm thao thức cô ôm chặt lấy cánh tay săn chắc của Tâm như sợ chiếc cần buông ra là anh sẽ biến mất vĩnh viễn Tâm thì cứ thở dài anh biết chuyến đi này có gì không ổn nhưng đâu còn cách nào khác Cút bên cạnh thì thao vào tay của chồng mình. Anh Tâm ơi, em thấy bất an quá. Hay là mình trốn đi được không anh? Tâm quay sang, dùng bàn tay tô ráp, vuốt ve khuôn mặt của vợ. Trốn đi đâu được, vợ em. Cả cái vùng này đều là tay mắt của ổng hết. Mình trốn không có được đâu. Em đáng chịu khó mấy ngày. Anh đi rồi anh về liền chứ gì. Ờ, mà... <cười> anh có cái này tặng cho em nè. Dứt lời, Lâm lấy ra từ trong áo một đôi bông tay mù u bằng vàng, rồi đeo cho vợ. Cúc ngạc nhiên hỏi chồng. Ủa, anh mua đôi bông tay này hồi nào vậy? Tâm hiền hậu trả lời. <cười> anh lén dành dụm lâu rồi, muốn mua cho em, tạo cho em bất ngờ, nên không có nói. <cười> Mà em đeo đôi bông tay này, nhìn đẹp quá à. Cúc khẽ gục mặt cho người Tâm. Đúng thật là cô rất thích đôi bông tay kia. Nhưng bây giờ thì cúc chỉ muốn chồng mình Chứ không cần chàng bạc gì cả Khổ nổi cuộc đời ít bao giờ chịu thuận theo ý người Hoàn cảnh éo le Luôn ép người ta chấp nhận những điều Mà bản thân không hề muốn Trời hửng sáng Sương trắng còn văng mờ mịch trên mặt sông Tâm đã lục đục Dắt cái túi bàn đựng dài bộ quần áo cũ kỹ Bước xuống bến sông Người đàn ông cục mịch đó hôm nay triệu nặng ưu tư đôi vai rộng vốn chỉ quen với việc vác những bao lúa nặng cả tạ giờ đây dường như đang gồng gánh một nỗi lo vô hình tâm đứng bên mạn chiếc ghe bầu lớn đang chồng chành thế nhịp sống đôi mắt lo âu nhìn về phía căn chòi nhỏ nơi cúc đang đứng tựa cửa dáng người nhỏ nhắn của cô như đang chìm nghiễm trong cái không gian xám xịt của buổi sớm mai Ông hội đồng nghị đứng trên bờ Chiếc dù đen cầm tay che chắn Như thể sợ cái không khí ẩm ướt Của dụng sông nước Làm dơ cái bộ đồ của ông Ông nheo mắt nhìn dòng nước chạy xiết Rồi hất hàm thúc giục. Thằng Tâm Còn đợi cái gì nữa Mà đứng ngóng ngóng ở đó hoài vậy mày Không tranh thủ nước đang xuôi Mà đi cho nó nhanh Chuyến này đi Là chuyện hệ trọng đó có gì trục trặc là chết với tao đâu nghe chưa đi nhìn lên đi tâm cúm núm cúi đầu giọng nói run rẩy vì hơi lạnh và sự sợ hãi vốn chỉ đã ăn sâu vào máu thịt của kẻ dân đẹp dạ dạ con dặn nhà con mấy câu rồi con xuống liền ông ơi tâm quay sang cút, bước lại gần nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của vợ đó bàn tay của người thiếu phụ trẻ vốn chỉ đã chai sần Vì quét cám suốt bao nhiêu năm qua, giờ đây trung trậy không thôi. Chuyến này anh đi, cũng mười bữa nửa tháng mới về kịp á Em ở nhà, tráng đợi. Tối ngủ, nhớ coi cửa nẻo đàng hoàng nghe em. Cúc gật đầu, nước mắt chực trào ra trên đôi mắt đèn ống ánh. Cô cố kìm nén tiếng nấc để chồng yên tâm mà lên đường. Anh đi đường cẩn thận, nhớ giữ sức khỏe nghe em anh yên tâm ở nhà em lo được anh đừng có lo lắng quá mà sinh bệnh nghe tâm thở dài, anh biết mình nhu nhược biết mình đang để vợ lại trong hang cọp nhưng cái bóng của món nợ khổng lồ và quy quyền của ông nghị như một tảng đá đè nặng lên ngực khiến anh không thể phản kháng anh bước xuống ghe tiếng máy nổ vang lên chát chúa xé toàn không gian chiếc ghe từ từ rời bến để lại cút đứng trơ trọi giữa làn khói đen kịch của động cơ. Ông nghị nhìn theo chiếc ghe cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên sông, rồi mới quay sang nhìn cút. Nụ cười trên môi ông đầy giả tạo. <cười> đi thì nó cũng đi rồi. Đừng có đứng lóng ngóng ở đây chi nữa con. Yên tâm đi, nhà có ông mà lo cái gì. Mà coi uh, chiều tối nay bày nhớ quét cái nhà máy cho thiệt kỹ nghe chưa hey, chiều nay ông qua kiểm tra đó cú <cười> cúi đầu chào ông chủ rồi đâm đuổi đi chạy phía căn tròi lòng nặng trĩu những linh cảm công lạnh suốt cả ngày hôm đó cô làm việc như một cái máy đôi tay đưa trội quét cám liên tục nhưng tâm trí thì lại treo ngược nơi bến sông đến tầm sầm tối Khi những người làm công khác đã lục đục ra về, Cúc định thu dọn đồ đạc để về chòi thì thằng Lượm, một đứa nhỏ ở đợi trong phủ hội đồng, hất hải chạy tới. Thằng nhỏ này nó mới 14 tuổi, tánh tình lanh lợi, nhưng vì nhà nghèo nên cũng phải chịu cảnh nô dịch. Nó đứng thở khổng hạnh trước mặt Cúc. Chị Cúc ơi, ông chủ kêu chạy về gấp kìa ông chủ nói là tối nay có chuyến gạo đột xuất cần đóng bao để sáng sớm mai giao đi sớm á ổng biểu chị á lên chành lúa phía trên để kiểm lại số bao bố mới nhập về cút nhíu mày nhìn trời đã bắt đầu sập tối lòng cô dâng lên một sự kháng cự yếu ớt sao giờ này mới biểu đi kiểm bao hả lượm hồi chiều sao ông không nói đi chị làm cho xong luôn thằng lượm gãi đầu vẻ mặt ngây ngô không biết nói gì em cũng không biết nữa ông chủ đang ngồi uống trà trên nhà trên á ông hiểu sao thì em nói vậy thôi hả chị mà không lên hả là ông quở yên chất luôn á chị cốt nghĩ đến sự tàn nhẫn của ông nghị đối với kẻ ăn người ở cúc công nợ để thằng nhỏ bị liên lụy, cô đành thở dài rồi cầm cái đèn dầu bước về phía khu vực chành lúa phía sau nhà máy khu vực này nằm tách biệt với dãy tròi của người làm là một kho gỗ lớn dùng để chứa bao bì và phụ tục máy móc không gian xung quanh vắng lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng giấy mèn kêu tri trị dưới những đống gỗ mục Cúc đẩy cánh cửa gỗ nặng nề tiếng bản lề trị xét kêu lên kèn két bên trong kho tối ôm mùi dại bố ẩm mốc hòa lẫn với mùi gỗ cũ tạo nên một bầu không khí đặc quánh cô đặt cái đèn dầu lên một cái hồn gỗ lớn bắt đầu kiểm đếm những sắp bao bố được xếp chồng cao ngất ngưởng đang đập gì cúc chợt nghe thấy tiếng bước chân nện đều đều trên sàn ở phía bên ngoài tiếng bước chân chậm rãi nặng nề và chô cùng quen thuộc Tim cô bỗng đập liên hồi một nỗi sợ hãi nguyên thủy trỗi dậy khiến đôi tay cô trùng bắn lên ai đó lượm hai em cúc cất tiếng hỏi dòng câu lạc đi giữa không gian tĩnh mịch của kho hàng không có tiếng trả lời chỉ có tiếng bước chân cứ như vậy tiến lại gần cửa kho một bóng người cao lớn hiện ra dưới ánh sáng vàng của chiếc đèn dầu ông nghị đứng đó trên tay vẫn cầm chiếc khăn tay thêu hoa hồng đôi mắt hiếp lại nhìn cút như nhìn một con mồi đã xa lưới ông không mặc bộ đồ lụa trắng lút sáng mà thay bằng một cái áo bà ba đèn gương mặt ông dưới ánh đèn nhìn rất là ghê gớm Và đầy trại những nếp nhăn nham hiểm Giờ này Mà vẫn còn chăm chỉ quan hèn <cười> Cô <cười> Ông Nghị cất tiếng Giọng nói càng đặc nham hiểm Ông từ từ bước vào bên trong Dùng tay khép cánh cửa cổ lại Rồi cài chốt kỳ lượng Cúc quảng sợ lùi lại phía sau Lưng cô chạm phải đống bao bố Cao ngất Mới dừng chân đáp lại Dạ, dạ thưa ông Ông biểu thằng lượm gọi con lên đây kiểm bao mà Con làm xong rồi Con xin phép ông cho con về trò nghỉ ngơi Ông Nghị cười hắt trong một tiếng Ông tiến lại gần hơn Giọng như ra Hừ. <cười> <cười> <cười> về cái gì mà về Thằng tâm chồng của bay nó đi rồi Về tròi lạnh lẽo thấy mù nội hả Về sớm chi Ở lại đây với ông đi Vui vẻ hơn nhiều <cười> Ông đưa bàn tay mập ú ra Định chạm vào khuôn mặt đang tái nhợt của Cúc Cô hoảng hốt gạt tay ông ra Rồi định chạy về phía cửa Nhưng ông đã nhanh thật Ông nắm chặt cái cổ tay cô Sức mạnh của một kẻ quen ăn trắng mặt trơn Nhưng đầy đầy sự tàn bạo của một con thú dữ Khiến Cúc không thể giục dậy Ông hội đồng Ông buông con ra đi À, ông, ông làm gì vậy? anh tâm mà biết chuyện này, anh không để yên đâu. Cúp hét lên, đôi mắt cô trượt lên sự căm phẫn lẫn sự tuyệt vọng. Ông nghị nghe thấy tình tâm thì cười sặc sụa, gương mặt ông trở nên biến dạng dưới ánh đẹp dòng <cười> Bộ hết người bay hù hay sao? Mà bay đem thằng chồng ở đờ của bay ra mà hồ ông trị cục. Mà thiệt ra là tao cố ý cho nó đi xa vài bữa nửa tháng để tao ở nhà được gần bay đó mày có biết không <cười> ông nghị vừa nói vừa dùng sức kéo mạnh cúc về phía cái đống bao bố mặc cho cô la hét và dùng tay cào cấu vào ông trong có hẹn tối tăm ánh đèn dầu bỗng chao đạo dữ dội dù không có gió cúc nghiến rằng sự kêu tẩm dâng lên tận cổ họng khiến cô không còn giữ nổi vẻ khúm núm thường kệ, cô dùng hết sức bình sinh, Hất mạnh bàn tay của ông nghị ra khỏi mặt mình. Ông hội đồng, ông là bậc bề trên, sao ông lại làm cái chuyện đồi bại này? Con là vợ của anh tâm, anh ấy hết lòng làm việc cho ông, ông đối xử với tụi con như vậy mà ông coi được hả? Ông nghị bị cười tuyệt thì mặt mày biến sắc, cái vẻ đạo mạo thường ngày trôi tuột đi lộ ra bản chất của một con thú dữ đang thèm khát một ngon. ông lao tới ôm ghi lấy cúc, vừa vật lộn vừa lầm bầm những lời thô thiển. cúc dùng dãy dữ dội, cô dùng móng tay cào vào cánh tay của ông, rồi trong cơn bất bí, cô cú xuống cắn thật mạnh vào bàn tay của ông. một tiếng trống đau đớn vang đình xé toạc mặt đẹp. ông nghị buông cúc ra, nhìn vết răng trĩ máu trên tay của mình bằng đôi mắt đỏ ngầu sầu sọc, sọc còn quỷ cái này tới tao mà mày cũng cắn nữa hả mày nghe nhầm mày không muốn muốn tao mảnh bảo mày mới chịu chứ gì <cười> để coi bữa nay tao dạy dỗ mày một trận cho mày nhớ đời ông nghị điên cuồng đau tới cút một lần nữa hai người chăn co kịch liệt ngay bên cạnh cái bồn chứa lúa cao quá độc người sang nhà máy vốn dĩ đã trơn trượt vì lớp cám gạo phụ dày cúc trong lúc cố gắng thoát khỏi vòng tay hồ pháp của ông nghị đã bị trượt chân đôi khúc cổ của cô chăn ra xa cả thân hình cô đổ nhào về phía sau rơi tọt vào trong hồng máy xầy cám tiếng kêu cứu cú của cúc vang lên thất thanh rồi im bặt khi đầu cô va mạnh vào thành gỗ của bồn chứa cúc xỉu đi trong giây cát ông nghị đứng bên trên hơi thở hổn hạnh. ông nhìn xuống cái thân thể của cúc đang nằm bất động giữa đống lúa chưa xầy trong đầu ông lúc này không còn là chục giọng mà là một nỗi sợ hãi tột cùng về danh tiếng và địa vị của mình nếu chuyện này bị lộ ra ngoài nếu cô tỉnh lại, cô sẽ kể hết cho tâm cho hàng xóm nghe và cái quy quyền bao năm qua ông gây dựng sẽ tan thành mây khói một ý nghĩ đen tối lạnh lùng nảy ra trong bộ não của kẻ cầm thú ông nhìn về phía cần gạt khởi động máy xay đang nằm ngay tập tay Tập rồi mày cứng đầu rượu mời không uống thì mày phải uống rượu phạt cho con à bằng tay ông nghị trung chảy nhưng dứt khoát gạt mạnh cái cần điều khiển tiếng động cơ dầu nổ bùng lên xình xình xình xình làm trung chuyển cả mặt sàn hệ thống bánh răng và cối nghiền bắt đầu chần thành tiếng trần rắc khô khốc vang lên khi những hạt lúa bắt đầu bị cuốn vào giữa hai thân cột cứng ngắt. Cô bị tiếng động kinh hoàng đập cho tình chất. Cô kinh hãi dần ra mình bị hút xuống sâu hơn vào cái miệng quỷ đang há hốc Cô cố gắng bóng díu cho thành phố. Đôi bàn tay mảnh khảnh cào cấu đến bật máu nhưng dồn ít trước sức kéo bảnh liệt của máy móc. Ông ơi cứu con nhớ. Ông thả cho con ông ơi. Rất vào đây thì còn gì là con người nữa. Ông ơi Lâm ơi cứu con Tiếng kêu gào của Cúc bị nuốt chững bởi tiếng máy nổ chát chuột. Ông Nghị đứng trên cặp, cương mặt ông dưới ánh đèn dầu không còn là con người nữa. Ông lạnh lùng gạt thêm cật cạnh tóc cho máy chạy hết cọc xúc. Cái tiếng phầm phập răng trách vang lên trời người khi một phần thân thể của Cúc bắt đầu bị cuốn vào khe hở của cối Nghị. Từ khách, máu tươi bắn tung tóe lên những bao đúa xung quanh và lẫn vào đống cám trắng xóa đang chảy ra ở phía dưới để bay. ông nghiệm chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó mà không hề chớp mắt. ông cảm thấy một sự nhẹ nhõm Bệnh hoạn khi biết rằng cây vết nhờ này sắp được xóa sạch hoàn toàn. chỉ trong vài phút, tiếng máy nổ bắt đầu liệm dần rồi tắt hẳn. không gian trở lại vẻ tĩnh bịch đáng sợ, chỉ còn tiếng két két của bên trăng đang quay theo đà. Dưới bề máy, một đống cám gạo mới xây xong đang bốc khỏi nhẹ. Nhưng thay vì màu trắng ngà trường thấy, nó lại mang một sắc hồng nhạt kinh dị và tỏa ra mùi tanh nồng của máu thịt tươi rói Ông dị bước xuống, dùng cái khăn tay che mũi. Ông thò tay vào đống cám và gạo tìm kiếm. Rồi ông lụm được cái bông tay còn dính chút tóc và máu cổ cốt. Ông lau sạch cái bông tay rồi bỏ vào túi áo đôi mắt ông nhìn xoáy vào đống cám gạo như muốn đảm bảo không còn dấu vết nào của người đàn bà tội nghiệp kia còn sót lại <cười> để kim cạnh coi con cút nó thấy chồng nó đi chắn nó lẻn vô nhà mình ăn cắp tiền rồi trốn đi mất tiêu với nhân tình <cười> Ê, cái lý do này cũng được à nghe <cười> Ông Nghị lầm bầm rồi cười như kẻ dại Giọng nói của ông lạnh lẽo Như chó mùa thu tỏi qua đám lau sậy gian sông Ông bắt đầu dùng chổi Quét dọn những vết máu bắn trên sàn Ông làm việc một cách tỉ mỉ Sạch sẽ đến mức bệnh hoạn, Đúng như cái bản tính vốn có của mình Ông có ngày hay biết rằng Ngày lúc ông đang luôn côn tròn về Từ trong đống cám gạo hồng nhà kia Một luồng quán khí đen đặc Đang từ từ bốc lên Hình thành nên hình bóng của người đàn bà không rõ mặt mũi. Đôi mắt chỉ còn lòng trắng đang trừng trừng nhìn dọc cánh đồng. Mùi cám thơm nồng của nhà máy xay lúa từ đêm nay đã dính diễn bị thay thế bởi một mùi vị khác. Mùi vị có sự báo thù đang âm thầm nảy mầm trong từng hạt gạo, từng bao cám mà ông sẽ bán đi khắp vùng sông nước này. Ông nghĩ trời khỏi nhà máy tà áo bà ba đen của ông biến mất trong màn đêm để lại chiếc máy xay lúa đứng im lìm như một ngôi mộ khổng lồ gió từ sông thổi vô lộc lộc tiếng sóng vỗ vào mạn kè, nghe như tiếng cốc nghẹn ngào của một linh hồn vừa bị tước đoạt mạng sống một cách hoang ủ chiếc kè bầu vừa neo vào bến sông khi bóng chiều đã chập choạng ngã sang màu tím thầm tầm bước lên bờ Đôi chân trả trời sau chuyến đi trồng trả nửa tháng trời tận Nam Giang Nhưng trong lòng lại hân quang một niềm vui khó tả Khi sắp gặp được vợ của mình Anh tưởng tượng ra khuôn mặt mừng rợ của Cúc Nụ cười hiền khô cùng đôi mắt đen lấy của cô khi nhận được món quà này Tầm rảo bước thật nhanh về phía căn tròi đá Nằm khép mình bên hông nhà máy xây lúa Bước mình tre trước cửa trụ xuống im điểm không có ánh đèn dầu cũng không có hơi ấm dương vắng mùi củi cô quen thuộc bỗng nhiên tâm cảm thấy ớn lạnh cúc ơi anh về rồi nè cúc ơi cúc ơi tâm dội vã dán mạnh bước vô bóng tối tĩnh mình nuốt chửng lấy tiếng gọi hân hoan của anh căn chòi trống quơ trống quát cái giường tre trơ trọi cùng manh chiếu lạnh ngắt bộ quần áo sờn cụ của cúc dẫn chắc ngay ngắn trình trách nhưng cái hơi người quen thuộc đã tan biến từ lúc nào tâm luống cuốn lục lội đi ra đi vô tìm anh đập tình tịch liên hội như trống cỏ mạn thuyền vợ anh chưa bao giờ rời khỏi nhà máy giờ này nhất là khi trời đã tắt nắng tâm dội vàng chạy thẳng lên gian nhà lớn của phủ hội đồng hy vọng Cúc đang phụ việc dọn dẹp trên đó vừa bước tới hiên nhà khang trang tâm đã thấy ông hội đồng nghị ngồi chẻm chệ trên bộ dáng cổ ông đang nhâm nhà nâng chén trà ướp sen thượt ngát thấy tâm hớt hơ hớt cãi chạy vô khuôn mặt ông bình thản đôi mắt hiếp lại trừng lên những tia nhìn sắc lẹm và lạnh lẽo thằng tâm gì rồi đó hèn công chuyện sao rồi mày trót lọt hết không tâm thở hồng hộc hai tay đang vào cho bột dột Dạ thưa ông hội đồng Việc sổ sách bên Nam Giang Con đã làm xong hết rồi Gạo giao đủ không thiếu một bao nữa Máy móc cũng đã kiểm tra lại hết thảy rồi Ông cho con hỏi Vợ con đâu rồi Con về tròi tìm hoài mà không có thấy Ông Nghị đặt mạnh chén trà xuống bàn Làm nước sống sánh chăn ra ngoài Ông hẳn giọng Nét mặt giả đò giận dữ Giọng nói trích qua kẻ trăng cay độc hm, Cái con quỷ cái vợ của mày là muốn ăn trộm. Mã cha nó nó tranh thủ lúc tao đi ăn tiệc, ở nhà nó trộm hết một sấp giấy bạc của tao, rồi nó trốn đi biệt tâm biệt tích trộm. Tao đang cho người lùng sục nó khắp nơi đó đó. Nếu tao bắt được hả? thì đừng có trách sao tao tàn độc nữa nghe. Tâm sững sờ, hai đầu gối bủng rủng, giật ngã quỳ xuống nền gạch. Lời nói của ông nghị vọng vào tai anh như sấm sét giữa trời quang. Ông, ông nói sao? vợ con làm gì có gan đó tính tính vợ con nhút ngát hiền lành lại thương con hết mực cô ấy cô ấy tuyệt đối không có dám làm mấy cái chuyện tài trời đó đâu ông chắc là chắc là có sự hiểu lầm gì rồi đó ông ơi ông nghị đập bằng tay cái rầm xuống mặt gián hất hàm gọi thằng lượm đang đứng nép ở góc cột bước ra lập chứng thằng nhỏ trung đẩy bẫy cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào tâm miền gấp bắp kể lại cái cảnh đêm đó nó trình thấy chị cúc tay xách nách mang lẻn ra cửa sau leo lên chiếc xuồng ba lá Có một tay lái buông lạ mặt trôi xuôi theo dòng nước lời khai trôi chảy y hệt như bài kinh đã được mớm sẵn từ trước tầm ôm đầu bước tốc cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời anh tranh trẻ tính nết của vợ mình anh tin vợ mình ngặt nỗi mọi bằng chứng đều chống lại anh ở cái xứ này lời của hội đồng nghị là luật trời miệng nhà quan có càng có thép kẻ làm thuê thấp cổ bé hồng như anh lấy gì để cãi lại đây mày nghe thằng lượm nói rõ chưa ở đây tao chưa lôi đầu ra quan huyện gông cổ lại cái tội đồng lõa là may phúc ba đời rồi đó bây giờ vợ mày gây nghiệp á thì mày phải gánh số tiền nợ cũ cộng thêm số bạc nó lấy cặp của tao từ ngày mai mày phải làm tăng ca gấp đôi không có lương lậu gì hết cho tới khi trừ xong món nợ bây giờ thì đi ra ngoài nhà máy mà ngủ đi cái tròi cũ của mày tao cho người khác dọn vô bây giờ tâm lão đạo bước ra khỏi phủ hội đồng bóng dáng của anh chìm gấp trong bóng đêm đặc quánh những ngày sau đó là chủ thời gian địa ngục trần gian đội chi tầm lời đồn đại ác ý lan dành khắp xóm việt người ta chỉ rõ cười cợt anh là gã chồng bù nhịn bị vợ cấm sừng lấy tiền theo trai mỗi chiều xong câu chuyện tầm lang thang khắp các bến đỏ hỏi từng ghe buông dạt vào bờ để tìm tung tích của cúc đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu thờ ơ anh tiêu tụy đi trông thấy hốc mắt trũng sâu râu ria mọc lởm chậm thể xác trả trời vì làm việc quá sức xong nỗi đau giằng xé trong tâm trí mới thực sự chắc kiệt sức sống của anh ban ngày đối diện với sự cay nghiệt của ông nghị, ban đêm tâm bị giam cầm trong không gian ngột ngạt của nhà máy xầy đúa nơi duy nhất ông cho phép anh cả lên đến mùng một đầu tháng tối trời như hũ đúc gió từ bờ sông lùa qua những nan chấp gỗ rít lên từng hồi thầy lương tâm nằm co quắp trên chiếc chiếu trách trải dội ngay cạnh cái bệ máy xay lúa cổng lồ, cổ nhắm mắt để quên đi cái thực tại phủ phàng. Mùi cám gạo quen thuộc hàng ngày dường như đã biến đổi, nó bị pha lẫn một thứ gì đó hôi nồng, khen khét. Tâm trạng trong câu sau chập mắt, cảm giác ớn lạnh từ dưới sàn gỗ bốc lên, len lỏi vào từng lỗ chân lông. Giữa không gian yên tĩnh và lạnh lẽo đó, một âm thanh tút thích nhỏ giọt. Từ từ dàn lên Phá vỡ sự im lặng Tiếng khóc nức nở trấm trức Ai quán và ngẹn ngào Nó mỏng manh y hệt như tiếng mũi kêu Nhưng cứ trách mà nghĩ tâm Anh bật dậy Đưa tay cầm lấy cái đèn dầu Dằn tim lớn lên Ánh sáng vàng soi trội từng ngóc nhà máy chẳng đành Bốn bề chẳng đằng bóng người Tiếng khóc dần cứ tiếp diện Lúc xa lúc gần Mang theo một nỗi quốc hận không thể nào siêu thoát Tâm trùng bình, hai chân bước đi vô định, lần theo nguồn phát ra âm thanh. Anh dừng lại trước bộ chứa lúa cổng lộ của cái cối xây, nơi đêm đêm vẫn ngay ngấu nghiến hàng tấn lúa gạo. Tiếng cốc rành rột dội ra từ tầng sâu bên trong cái hồng gỗ tối ồn đó. Cô... là em hả cô? Tâm cất giọng run rẩy nước mắt trào ra khé mi anh mơ hồ chới với giữa lằn tranh thực ảo âm điệu nghẹn ngạo đó quá độ quen thuộc y hệt như tiếng cốc của cúc vào những đêm cô xót xa kể về cái thân phận nghèo hèn của hai vợ chồng tầm nhõn chật đưa cái đèn trội thẳng vào hộc máy lòng cối trống trọng những thớ gỗ bám đầy phấn cám im rìm đạch ngắt ngay lúc ánh đèn lướt qua bộ phận bánh trăng bằng thép dày cộp mắt tâm dài đi Bám sâu trong kẻ bánh trăng dọc khoắt Kẹt chặt giữa lớp mỡ bò đen xị Dài sợi tóc dài ống ả bện chặt Cùng với một màu dải bà ba nâu sòng Dọ xíu Đang tứa ra một chất dịch Đo đỏ dính nhớp. Tiếng khóc tất thần cực bằng Một luồng khí lạnh Đặt thẳng vào mặt tâm Mang theo mùi tanh tưởi dân trào đồng đặc Trên sàn tráng gỗ Ngay dưới gót chân anh Lớp cảm trắng tinh khôi Dưới ánh đèn mờ nhẹt rồi qua khe cửa bỗng chốc trị ra từng giọt chất lọc sạch sạch. nó loang lổ và nhầy nhụa nhồm thẳng cả một cốc sạc nhà tâm ruột lại chấp ngã sóng xoài xuống nền cám chấp dính. đôi tay anh chạm phải thứ nước nhờn nhật lạnh toát nhìn đôi bàn tay tẩy lên màu đỏ thẳm trợn người dưới ánh đèn chồng đầu óc tâm quay cuồng một sự thật kinh hoàng và tàn khốc bắt đầu xét toạt màn sương mù dối trá của ông hội độc nghị nó đã gieo mầm cho cơn cuồng nộ tột cùng sắp sửa bùng nổ Kinh đồn trăm rang khắp cái xóm nhỏ gian sông bắt đầu từ nhà bà tư đàn heo năm con mập mạp đang tuổi ăn tuổi lớn tự nhiên găng đùng ra chết cứng ngắc chỉ sau một đêm mấy người hàng xóm xúm lại coi ai nấy đều lắc đầu đè lưỡi khi thấy miệng của bầy heo sùi bọt mép lẫn những tia máu bọc đen kịch Sự diệt chưa chìm xuống. Ngay buổi chiều hôm đó, nhà ông ba chèo đò thẳng thốt la làng vì bầy gà đết bếch ngoài sân thì nhào ộc ra thứ dịch vàng khè rồi chết la liệt. Điểm chung duy nhất giữa hai nhà này chính là họ đều mới vừa mua mấy bao cám từ nhà máy của ông hội đồng nghị về làm thức ăn cho gia súc. Sự giận dữ và quan mang bao trùm lên những người nông dân quanh năm nghèo khó họ rủ nhau kéo đến trước nhà ông hội đồng để đòi lại công bằng. tiếng ồn ào nhao nhao vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng vốn dĩ chỉ toàn là tiếng máy xay lúa nổ giòn chả ông nghị đang nằm ở trên chiếc phản cỏ nhịp bỗng bật dậy khuôn mặt xám xịt lại vì tức tối ông cô lấy cái ba ton bước ra hàng thiệt, đôi mắt khiếp lại nhìn đám đông đang ôm những bao cám đứng rố nhố ở ngoài cổng đùa bay làm cái trò khỉ gì mà kéo tới nhà tao la lối ôm sòm vậy? Chán sống hết rồi hả? Bà Tư bừng thúng cám quăng tè xuống sân gạch, nước mắt trơm trớm, dòng uất ức. Ông hỏi đồng, ông coi nè, cả một bán ra kỳ này á, trúng cái giống ong giống dịch gì mà heo gà nhà tôi ăn vô chưa giặt miếng rậu đã lăn đụng ra chết hết trơn hết trội à? Ông tính chuốc chết cả sớm này hay sao hả? <cười> Ông ba chèo đò cũng phụ hòa thêm Tay rung rung mở miệng bao cám nhà mình chỉ cho mọi người coi Nè nè nè Đúng đó ông Hội Đồng Ông ngó vô bao cám này đi Cám gì mà nó tanh định thế gơi Tụi tôi nghèo rất mộng tơi Mới chặt mót mùa cam giạc về nuôi mấy con gà Kim chục dồn liên Ông mận như vậy thì thất đức quá trời quá đất rồi Ông Nghị nghe tới cái chữ thất đức thì rồng lộn lên Ông cầm cây ba ton gõ cọc cọc xuống nền Lớn giọng để át đi Cái sự chuột dạ đang trang rỗi Trong ruột gan. Ông dĩ nhiên biết rõ nguồn gốc của đống cám này Chúng được xây ra Từ đúng cái đêm cút rơi xuống học máy Sự ngạo mạn của kẻ có tiền Khiến ông tin rằng Thần xác của người đàn bà đó Đã nát máy qua lận vào cám Tuyệt đối không có ai Có thể nhận ra được dấu vết gì Tụi bay bớt hồn đồ đi Nhà máy tao làm ăn mấy chục năm nay Quy tính cỡ nào, ai cũng tưởng tận Tôi bay nuôi heo nuôi gà Cho ăn bảy ăn bạ trúng gió chết Rồi xung lại đổ thừa tao hả Thằng Lơm Mày ra coi thử Cám nhà tao, có cái gì mà tụi nó la lối dữ vậy nè Thằng lượm trục trè bước tới chỗ thúng cám của bà Tư Nó lấy tay bốc một nhúm cám lên Đưa gần sát mặt để nhìn cho trò Nhưng nhìn kỹ, con nhỏ bỗng hét lên một tiếng, rồi quăng luôn nắm cám, lùi lại dấp té ra sau. Mặt nó không còn một giọt máu, tay chỉ trung chảy cho những hạt cám mình. Những người xung quanh thấy lạ, cũng tò mò cúi xuống nhịp, rồi tất cả đồng loạt ồ lên đầy khiếp đảm. Năm lẫn lộn giữa lớp cám nhuyễn mịn màu trắng ngà là những sợi tóc người đen nhánh, dài nhách bện chặt lại với nhau thành từng búi nhỏ bằng đầu ngón tay. Chưa dừng lại ở đó, Bà Tư dùng nhánh cây gạt lớp cám mỏng ra Lồi lên mấy cục xương dụng màu trắng dôi Bự cờ đốt ngón tay út Một người tinh mắt trong đám đông Chỉ tay rụt trẻ Trời đất quỷ thằng ơi Cái cục này nhìn y hệt như là Y như là răng của con người vậy á trời Đám đông giặt hẳn ra xa Tiếng bàn tán xôn xao Bắt đầu nổi lên Người ta nói với nhau Nhà máy của ông Nghị có mà có người bị ngã vô máy xay lúa chết thảm nên quan hồn bám víu vô máy bào cám ông nghị đứng chắp chân trên thịt nhà đôi mắt ông trợn ngược nhìn những sợi tóc và máu xương văng chương dài ở dưới sân cạnh tim ông đập mạnh liên hồi như muốn vỡ tung mồ hôi hột tú ra ướt đẫm cả cái áo lụa ông nuốt khang một cái vội vã rút cái khăn tay lau mồ hôi trên trán cố gắng lấy lại vẻ trấn tĩnh để chấp liếm sự kiện. tụi mày im hết cho tao đứa nào còn nói bậy tao sai người gông cổ báo quan bây giờ đó <cười> chắc tụi thợ của tao ẩu tả để mèo chuột hay con chó nào đó nó rớt vô buồn lúa lúc đang chạy máy cho nên nó mới ra sự cố này thôi được rồi tao đền tiền gấp đôi cho tụi mày Để mấy bao cám này bỏ hết đi rồi biến hết cho tao giùm cái đúng là cái nam khô trách ao ôm dân xóm nghe đền tiền gấp đôi, thì vội vàng nhận tiền, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy tán loạn. Không ai dám nán lại thêm một giây phút nào ở cái nơi đầy tà khí này. Sân phủ hội đồng chớp mắt chỉ còn lại những bao cám nằm im liềm bốc mùi tanh hôi, dân cào trong gió chiều. Ông nhịn thở chốc, ông ra lệnh cho mấy tên gia nhân gồm hết số cám đó lại chất lên một chiếc xuồng ba lá để chèo ra giữa dòng sông lớn phi tàn. Ông dặn dò cẩn thận là phải đổ thật xa bờ, phải thả cho cám trôi đi hết. Hai tên gia nhân rằm trắp tuân lệnh. Chúng cột bao cám khiêng xuống bến đò. lúc trời đã nhập nhoàng tối. Gió từ sông thổi lộng lộng, mang theo cái hơi lạnh lẽo, làm hai cả thanh niên cũng phải rùng mình sợn gai ốc. Chúng chèo xuồng ra ngay khúc sông sâu nhất. Nước chạy xiết cuồn cuộn, rồi hì hục cởi dây miệng bao, dốc ngược toàn bộ số cám xuống dọc nước đục đổ lẹ đi mày tao nghe cái mùi cám này nó ớn lạnh quá mày ơi mùi thối y như là ơi, y như là mùi chuột chết vậy đó hôi quá tên danh nhân ngồi ở mũi xuồng nói vòng rung rung tay không ngừng tát nước rửa sạch màn xuồng tên còn lại cũng gật đầu đi lẹ, hối hả chèo xuồng tấp nhanh vô bờ chuyện kỳ dị bắt đầu xảy ra ngay trong đêm hôm đó cám gạo nhẹ bận khi đổ xuống dòng sông nước chảy xiết Đúng ly ra sẽ bị cuốn trôi ra tận biển lớn, không để lại một chút dấu tích gì. Cứ nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, Ông Nghị ung dung trở về phòng ngủ, trót một ly rượu uống để cho ấm bụng, hồng xua tan sự bất an. Đến độ canh ba, khi không gian chìm vào tịch liêu, ông Nghị chợt tình chất vì một thứ mùi tanh nồng xộc thẳng vô mùi. Cái mùi hôi nó giống hệt như cái mùi của đống cám hồi chiều nồng nặc đến mức ông phải ói ra mật xanh mật vàng ông loạng choạng bước ra khỏi buồng xách cây đèn dầu đi dọc hành lang hướng ra phía bên sông mùa tổ cha cái đám cô hồn cát đáng này đêm hôm mà để cái mùa thú quắc chạy bay vô nhà được à ngày mai tao tống đuổi hết cội cái đám ăn hai tụi bay đi đó <cười> ánh trăng mùng mười nhợt nhạt soi rọi mặt sông mờ sương cảnh tượng trước mắt khiến cho ông nghị ngã quỵ xuống đất hai hàm răng đánh bọt cạp liên hồi đóng cám mà hai tên gia nhân đổ ra ngoài sông lúc hồi chập tối hoàn toàn không trôi đi đâu mất chúng kết lại thành một mảng đặc sệt lờ mờ màu trắng đục pha lẫn sắc hồng nhợt nhạt, tấp kín mít cả một khúc sông ngay sát bến nhà ông mảng cám khổng lồ lên bên dập dềnh theo từng nhịp sóng vỗ bốc lên cái mùi tranh tuổi ngột ngạt bao trùm lấy toàn bộ dinh tự của ông nghị dưới ánh sáng chạc của cái đèn dầu ông Nghị kinh hãi nhìn thấy giữa mảng khám đục ngột đó hàng trăm bú tóc đen dài ngoằn quèo đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước uốn lượn như những con răng nước đói khát giữa sự tĩnh mịch của đêm khuya cái tiếng két két của bánh trang máy xay lúa từ căn nhà phía xa tự động giàn đền Qua quyện cùng tiếng nước vỗ bị bõm cho màn ke, nghe hệt như tiếng khóc túc thích của người đàn bà thối phận, dăng dẳng gọi tên kẻ thù ác. Nỗi sợ hãi bắt đầu gầm nhắm tâm trí của ông Hội. Kể từ cái đêm mạng cám cổng lồ dập dềnh trên cốt sông trước bến nhà, ông tự nhốt mình trong buồn kính suốt ba ngày ròng trả, cấm tiệc đám gia nhân bén mạng tới gần khu vực nhà máy xây lúa sau khi mặt trời lặn căn phòng rộng lớn sặc mùi trầm hương hảo hạng giận bất lực trong việc xù tàn cái thứ mùi ngài ngái tanh tưởi bám triết lấy từng lớp vải trên người của ông tâm lý của một kẻ bề trên quen thói lấp liếm tội ác bằng tiền bạc và quy quyền giờ đây đang bị đè bẹp bởi một sức mạnh vô hình vượt ngoài tầm kiểm soát ông nghị bồn chồn đi lại quanh cái phản gõ hai hốc mắt sâu quắn tâm quần vì thiếu ngụ những nếp nhăn trên trán hằn lên sự già nua và tiều tụy chớp nhoáng chỉ sau vài đêm thức trắng ông đã quăng tiền bịt miệng đám dân đen xóm diện nhằm che đậy sự việc kỳ dị lần trước nhưng cõi âm khuất hoàn toàn khước từ đi cái thứ giấy bạc nhuốm đầy tội ác kia Giờ đây ông nghĩ thèm khát một giấc ngủ không mộng mị thèm được trũ bỏ cảm giác rờn rợn Mỗi khi nhắm mắt lại là thấy hàng trăm bú tóc đen hoàng nguèo trồi lên từ dũng nước đục ngọc. Cơn bức trước, mồ hôi nhễ nhại thôi thúc ông bước ra nhà tắm phía sau hè. Hồng dội vài cao nước cho tỉnh táo đầu óc. Tiện dế nỉ non nhức nhối giữa đêm tỉnh mịt của một dụt sông nước. Ông nghị trung trảy thắp ngọn đèn hột dịch đặt trên thành luôn. Ánh sáng hắt lên vách lá những cái bóng siêu kẹo dị hợm. Nước trong lù ầm ấp, sóng sánh Phản chiếu khuôn mặt hốc hác Đôi mắt dặn dệnh tơ máu của ông Ông dội vàng Cầm cái cáo dừa múc đầy nước Dội ập trên đầu Hồng trôi đi sự ngột ngạt bức bối Cảm giác mát lạnh râm ran Chưa kịp lan tỏa Thì mũi của ông liền người thấy Một mùi tanh dân trào tột độ Ông vuốt mặt hoảng hốc mở bừng mắt nhìn xuống đôi bàn tay mình Ở dưới ánh đèn Thứ nước ông vừa trội Nó mang một màu trắng đục lợn cợn lốm đốm những vệt đỏ ao cục máu. Nước dăng tung tuệ dưới chân ông, kết thành những dũng cám giáo nghẹt đỏ lồm bốc khỏi nhẹ. Ông Nghị kinh hoàng há hốc miệng, cây cáo dừa rơi loạn soạn xuống nền xi măng. Ông vội giả lùi lại đổ xô cả cái chậu nhông. Đôi chân trần dẫm đạp lên lớp nhầy nhụa lao thẳng ra ngoài hiền, miệng đắp bắp thở dốc không ra hơi. Cơn ác mộng tầm tối đã thật sự bước ra khỏi giấc ngủ để bổ dây lấy thực tại của ông. Đúng lúc, ông Nghị đang đun cầm cập tựa lưng vào cột nhà thợ chóc. Từ phía dãy nhà xưởng tối ôm, cách đó khoảng một quảng sân bỗng dàn lên tiếng động cơ chuyển mình. Âm thanh két két rằn rắc, trích lên từng hồi chậm rãi trói tay, chọc thẳng vào màn nghỉ ông Tiếng động đó giống hình tiếng hai thất gỗ nghiến chặt vào nhau bị nát sư tụy tâm trí ông nghĩ dội về cái đêm kinh hoàng khi ông nhận tâm gạt cần khởi động máy xay nuốt chửng thân xác người đàn bà tội nghiệp ông định quay lưng bỏ chạy vào buồng nhưng một sự thôi thúc kỳ dị nó pha lẫn sự cay cú của kẻ chưa từng chịu khuất phục đã níu chân ông lại ông trích qua kẻ răng lẩm bẩm chửi rủa đám thợ thuyền làm ăn tắt rắc để máy móc chạy càng bậy bạ Giấu sâu trong thâm tâm ông cứ biết không có tên thợ nào lớn gian dám bén mặn tới nhà máy chầu canh ba đẹp chẳng ông đưa mắt tìm kiếm bóng dáng đặc độc hy vọng tên làm công khờ khạo đó đang khi gục sửa máy để xoa dịu đi nỗi kinh hoàng tột độ đang dâng lên trong đầu thằng tâm mày đúng không giờ này mày còn ở đó chi vậy thằng quỷ giọng ông ra lên xé trách nát màn đêm tĩnh mịch đáp lại ông Chỉ là tiếng ảnh ương kêu u u ở ngoài bờ đặt. Góc sườn vắng lặng. Cái chiếu rách của thằng Tâm trải tạm bờ trống trơn không một bóng người. Ông cầm lấy cây ba toàn dựng ở góc nhà. Và cái đèn dầu trạo bước tiến về phía sườn. Cánh cửa gỗ của nhà máy chỉ khép hờn Bên trong tối đen như mực. Chỉ có tiếng trăng trắc vẫn đều đặn gian rệt. Ông Nghị dùng đầu cây gậy đẩy mạnh cánh cửa ánh đèn dầu hắt qua những tia sáng yếu ớt quét dọc theo dải sàn nhà bóng loáng trải rác cho trống mắt ông trợn ngược khi nhìn thấy cái cầu giao điện dập máy xay vẫn đang ở vị trí cắt hoàn toàn nguồn điện cắt đứt động cơ dầu nằm im lìm nhưng hệ thống bánh trăng bằng thép khổng lồ vẫn tự động chuyển dịch dọc quay từng bánh trăng nghiến vào nhau Nhả ra những nhúm cám nhỏ Mang màu hồng nhạt trời lả tả xuống sàn gỗ nghe rờ gai ốc giữa trung tâm của sự chú ý từ phía góc khuất dưới chân bồn chứa lúa bỗng xuất hiện một hình khối nhấp nhô di chuyển ông nín thở hai tay siết chặt cây ma toàn đến mức nổi đầy cân xanh chặt chịch dưới ánh sáng tù phụ một bóng người đàn bà từ từ bò lết ra khỏi gặp máy âm u toàn thân hình bóng đó được bao phủ bởi một lớp bụi mình trắng toát dày đặc che khuất mọi đường nét của cơ thể từng tảng cám rơi rụng theo từng chuyển động của cái bóng đó nó phô bày ra những mảng gia thịt bầm dập ứa quyết cười tọn tọn xuống mặt dạng. bóng trắng dùng khử tay bám chiếu vào mặt sàn kéo lê thân dưới mềm nhũng trương rạp về phía của ông đi cái bóng góc cổ gãy gập lịch khuôn mặt bị trách kính lớp phấn trắng giả không rõ ngũ quan chỉ duy nhất hai hốc mắt, hõm sầu đen ngòm đang rỉ ra từ giọt chất lỏng nhũn đầy rõ thạch cái miệng há hốc tuôn ra hàng ngàn hạt gạo két dở dụng qua cung tiếng khóc thúc thích nghẹn ngào nơi cổ họng đôi bàn tay chăn chịch dứt rứt dương dài về phía cống bụng của ông hổng những ngón tay trần trụi bám đầy mỡ bò, quơ vào đồi mạn trong vô vọng ông nghị há miệng định ra lên kêu cứu nhưng cổ họng của ông cứng đờ như bị bóp chặt tắc nghẹn sự tàn độc quai phong của kẻ nắm quyền sinh sát bồng chốc tàn biến sạch sẽ nhường chỗ cho nỗi khiếp nhược tột cùng của một con người đang đối diện trực tiếp với quan hồ cõi khuất ông giơ gậy đánh loạn xạ vào khoảng không trước mặt rồi loạn choàng quay đầu tháo chạy cái đèn dầu văng đập vào thành gỗ đầy nát dập tắt chút ánh sáng cuối cùng trong căn sự khổng lồ ông vấp phải mép cửa ngã chúi nhũi xuống nền đất tập tội hai đầu gối trướm máu rác buốt nhưng ông không dám nán lại nửa giây lùm lấy cây cày chóng lệnh ông lồm cồm bò dậy cấm đầu cấm cổ chạy tục mạng về phía buồng ngủ chốt chặt hàng loạt than cài. rút sâu vào đống mình nhung trung chạy bật bật ông trùm mình kín mít nín thở lắng nghe đồng tình ở bên ngoài tiếng dế kêu ngưng bặt gió lạnh tạt qua những khe hở vách đá mang theo mùi tanh tưởi đen rội dính chặt vào da thịt ông xa xa phía sườn núi vắng người cam thanh ma quái trùng rợn, Dẫn trích lên tường hồi két, trắc, khoan sâu vào mặt đêm, mang theo lời nguyền báo quản dai dặn, ghim chặt vào tận tâm can của kẻ tù ác máu rạch. Chuyến đò luân hồi đã chính thức khởi hành, bắt đầu buông lưới, siết chặt lấy số phận của những kẻ dèo trắc quạt trái. Ánh nắng gầy cắt của buổi trưa, đổ xuống mái tôn nhà máy xây lúa, tạo nên một cơn nóng hầm hầm. Nhưng ông hội đồng nghị lại ngồi co quắp trên chiếc ghế bành, đôi tay trung rẩy không ngừng dần về cái khăn tay theo hoa hồng này đã sờn cũ và đốm đốm những dịch ố vàng ông không dám bước chân ra khỏi phủ thậm chí không dám nhìn dọc bất cứ tấm gương nào trong nhà vì sợ phải đối diện với cái khuôn mặt hốc hác xám xịt của chính mình sự kiêu hãnh của một bậc phú hộ quyền quy bấy lâu nay đã bị nỗi sợ hãi tột cùng đập nát biến ông thành một con bệnh yếu ớt luôn canh cánh bên lòng về một bản án vô hình ông đưa tay lên cổ nơi những vết đỏ bầm lấm tấm như bị đinh găm đang tẩy lên hành hạ ông bằng những cơn ngứa ngáy xé da xé thịt càng gãi những vết rét càng lan rộng trĩ ra thứ dịch rỗng đục ngầu mang theo mùi cám gạo hôi nồng đến mức không loại trầm hương nào có thể che chấu nổi ông nhị trên trị trù ghét cái mùi vị đang bám chặt lấy cơ thể mình một thứ mùi vị nhắc nhở ông về tội ác Nghiền nát thân xác của người trí phụ tội nghiệp dưới bánh trăng máy xay thằng lươm mày đâu rồi mau lấy cho tao bình đu thuốc xoa cổ nhanh lên ông la lên giọng nói cản đặt và đứt quãng thằng lươm trung trảy bưng cái cây rượu bước vô nó không dám nhìn thẳng vào ông chủ mà cứ cúi gằm mặt xuống đất nó sợ cái mùi phát ra từ người của ông nghị sợ cả ánh mắt vằng vện tơ máu cứ chực chờ nổ tung của ông ông nghị cầm lấy bình trụ đổ trực tiếp lên những vết lở rét trên cổ tiếng xèo xèo vang lên cùng nỗi đau trát buốt khiến ông quằn quại trên ghế trong cơn mê sảng vì đau đớn ông bỗng thấy bóng dáng của một người đàn bà đứng thấp thoáng sau tấm rẹp cửa cô không nói không thử động chỉ đứng đó với một mái tóc rũ rượi bám đầy cám bụi đôi mắt đen ngồm như hai hố thẳm xoáy sâu vào tâm can ông ông nghị cầm lấy cái tách trà quăng mạnh về phía tấm rèn tiếng sứ bể loạn soạn, khiến thằng lượm giật mình ngã nhào ra đất biên biên hết cho tao còn cục quét cá mạt hẳn kìa nữa mày tưởng mày hù tao tao sợ mày hả tao là chủ cả một nhục lại sợ cái loại đàn bà như mày sao hả Ông Nghị la hét trong cổ họng, hơi thở hôi hám của ông vả ra giữa danh nhà chắn lạnh. Trong khi ông đang chìm đắm trong sự quảng loạn, ở phía nhà máy xây đúa, Tâm vẫn đâm đuổi làm việc như một cái xác không hộ. Sau đêm nhìn thấy những sợi tóc và máu kẹt ở trong bánh trăng, Tâm trí Tâm đã hoàn toàn thay đổi. Sự nhu nhược bấy lâu nay bị thay thế bằng một niềm căm hận sụt sôi nhưng được giấu kín dưới lớp vỏ bọc khờ khạo tâm tỉ mỉ tháo rời từng bộ phận của cối xay để lau chùi bở bò nhưng thực chất là để tìm kiếm thêm những bằng chứng về sự biến mất của vợ mình đôi bàn tay thô ráp của anh chạm vào từng thấu gỗ từng con ốc chích lòng đau thắt lại khi tưởng tượng ra cái cảnh cúc đã phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng như thế nào trong một lúc cúi xuống gầm máy để kiểm tra hệ thống truyền động tay tầm chạm phải một vật cứng bị kẹt sâu trong khe bánh tráng chính nơi mở bọ đen xì bao phủ dày đặc anh dùng cái kìm nhỏ khéo léo gấp vật đó ra dưới ánh sáng ban ngày tâm bàn quan nhận ra đó là một mẫu vải bà ba bị xe trách nát vẫn còn dính chặt vào một cái bông tai vàng mù u nhỏ xíu tim tâm như ngực đập đây chính là cái bông tai mà anh đã tặng vợ Nước mắt tâm trào ra, nóng hổi và mặn đắng. Anh siết chặt cái bông tay trong lòng bàn tay đến mức những cảnh sắc của nó găm vào da thịt. Mọi sự dối trá của ông hội giờ đây đã được phơi bày trần trụi trước mắt anh. Không có cuộc chạy trốn nào cả, không có tình nhân nào hết chỉ có một tội ác tàn độc đã được thực hiện ngay tại nơi này. Cô ơi. Em trách qua nước của cúc Tâm nghẹn ngào thầm gọi tên vợ. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì quốc hận. Anh nhìn về phía phủ hội đồng khang trang nơi ông Nghị đang hưởng thụ dinh qua trên báo tịch của người khác. Một kế hoạch báo tù bắt đầu hình thành trong đầu óc của người tờ máy vốn dĩ hiệt lành. Tâm không gọi dạng báo quan vì anh biết ông Nghị có tiền Có quyền, có thể đổi trắng thay đen, dễ như trở bằng tay. Anh sẽ dùng chính những cái máy xay đúa này, dùng chính sự ám ảnh đang gặm nhắm ông Nghị để đòi lại công lý cho chợ. Tâm lặng lẽ, nhét chiếc bông tai vào túi áo, lau khô nước mắt, rồi chấp lại bộ phận máy móc một cách bình tĩnh đến đáng sợ. Đến tối hôm đó, cơn đau trên cổ ông Nghị càng thêm dữ dội ông cảm thấy như có hàng ngàn hạt gạo sắc lẹm đang đâm xuyên qua mạch máu mình. ông nằm trên giường, hơi thở nặng nề, đôi tai ù đi vì tiếng két trắc của máy xay lúa vọng lại từ phía xa. dù giờ này không có ai làm việc, trong cơn mê sản, ông thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng cám trắng xóa mịt mông. và từ dưới lớp cám đó, đôi bàn tay xương xẩu của cút dơ lên, bấu chặt lấy chân của ông kéo xuống. Ông vùng dậy, hét lên kinh hoàng, nhưng tiếng kêu chỉ là những âm thanh ứ nghẹn nơi cổ họng. Khi ông mở mắt ra, căn buồng tối ôm chỉ có ánh trăng mờ nhạt rọi qua khe cửa. Ông cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh, ngây ngụa đang bò trên ngực mình. Ông trung trậy đưa tay lịch sợ, rồi trúng rơi khi chạm phải một nhúm tóc dài, ướt sũng và bốc mùi tanh một giọng nói thì thầm mỏng manh như gió thoảng nhưng lại rõ mồn một vang lên ngay sát cạnh tai ông trả lại mạng cho con đi ông trả lại mạng cho con đi ông ơi ông nhịp bật dậy đạp tung mệt, lao ra khỏi buồng như một kẻ điên ông chạy lang thang trong phủ miệng không ngừng đấm bẩm những lời sấm hối vô nghĩa. Sự trừng phạt không chỉ đến từ những hiện tượng ma quái, mà nó đến từ chính sự suy sụp của một lương tâm đã bị quỷ dữ dẫn lối. Giờ đây, ông nghĩ không còn là ông hội đồng quy quyền nữa. Ông chỉ còn là một cái xác không hồn bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình bởi quan hồn của người đàn bà mà ông đã nhẫn tâm sát hại. Trong khi đó, ngoài nhà máy xây lúa, tâm vẫn đứng đó trong bóng tối. Đôi mắt sáng quắc nhìn về phía gia nhà lớn. Chờ đợi thời cơ để thực hiện màn kích cho tấn bi kịch Tây Báu giảm nước mắt này Cao trào của sự báo thù đã lên đến đỉnh điểm Chỉ chờ một mồi lửa cuối cùng để tiêu rụi toàn bộ lớp màn giả dối của ông hội đồng nghị cơn mưa đêm xối xạ trút xuống máy ngói phủ ông hội đồng Nghe trầm trầm như tiếng quân treo Gió từ ngoài sông thổi thốc vào những khe cửa cổ Trích lên từng hồi thê lương trợt gãy trong gian dài chính ông hội đồng nằm liệt trên phản cổ đôi mắt hốc hác nhìn trân trân toàn thân ông quấn đầy băng gạt nhưng những dịch dịch vang đục vẫn trị ra thấm đẫm lớp chảy lụa đắt tiền ông đã điên cuồng gài đến bức lột cả da cổ để lộ ra những mảng thịt đỏ khỏng, như bi hàng ngàn hạt gạo sắc lẹm đâm xuyên từ bên trong ra ngoài nỗi đau thể xác tuy lớn nhưng nói kinh hoàng về sự báo ứng mới là thứ đang chắc kiệt chút tàn hơi cuối cùng của ông vừa lúc ông đang chìm trong cơn mê sản thì một tiếng thét cất thanh vang lên từ gian bếp phía sau khiến ông giật bắn người suýt chút nữa ngã vào xuống đất ông nghe thấy tiếng chân cãi rầm rập tiếng chén dĩa bể choảng xoảng và giọng bà tha la bài hại trời đất quỷ thần ơi thằng nhỏ bị cái gì rồi nè mau, mau lên gọi thầy lan đi mau ông nghỉ gượng dậy đôi chân trung chạy bấu chặt vào thành phản để đứng dựng ông lão đạo, đạo bước về phía gian bếp trước mắt ông là một cảnh tượng hãi hùng đứa cháu nội đích tôn mới lên năm tuổi hạt ngọc quý giá nhất của dòng họ này đang nằm vật vã trên nền gạch hai tay cao cấu giữ dội vào cổ họng mặt mày tím tái không thở nổi bà Tha vợ của ông đang khóc quẩn dỗ đường trò đó nhưng đứa bé cứ trợn ngược bắt lên miệng há hốc nhưng không phát ra được tiếng khóc chỉ có những tiếng xình xình xình xình rằng rắc khô khóc dội ra từ từ quãng nghe y hệt tiếng máy xây lúa đang nghiền hạt ông nghĩ vào tới đôi bàn tay lờ khét của ông run cầm cầm khi chạm vào người đứa cháu cơm nó nó vừa ăn cơm nhà mình mà sao, sao tự nhiên lại ra nông nổi này mà cả biếu máu chỉ tay vào chén cơm trắng tinh đang đặt ở trên bàn hạt gạo đều tăm tắp bóng bẩy nhưng nhìn kỹ lại thì thấy ẩn hiện những giật màu hồng nhợt nhạt kinh dị ông nghị nhìn vào chén cơm rồi đã nhìn vào miệng của đứa cáo ông thấy có một vật gì đó lấp lánh đang kẹt cứng giữa những kẻ răng sừng tẩy của nó ông đánh liều thò tay vào móng trà. nhưng vừa chạm vào đứa trẻ bỗng dưng cười lên một tiếng rạch rảnh cái giọng cười không phải của trẻ con mà là cái giọng thanh tao nhưng đầy uất của cục được bẻ cắn mạnh vào tay ông nghị một chiếc bông tai vàng mù u nhỏ xíu trị báu từ từ trội lên khỏi cuốn học đó sắc lẹm và găm chặt vào núi răng ông nghị kinh hoàng rút tay lại cái bông tai đó chính là thứ mà ông ta đã lụm được đêm đó thứ mà ông tưởng đã quăng xuống sông phi tan cùng đồng cám sự thật tàn khốc nổ tung trong đầu của ông rằng những hạt gạo mà gia đình ông ăn bấy lâu nay chính là máu thịt của người chết quan chúng đã âm thầm len lỏi vào từng huyết quản của những kẻ thủ ác và thân nhân của chúng để đòi lại nợ máu ông nhìn xuống tay mình vết cắn của đứa cháu bắt đầu tím riệm và bốc mùi hôi tanh ngay lúc đó thầy lan được mời tới ông ta nhìn đứa bé rồi nhìn sang ông nghị khẽ thở dài lắc đầu ngào ngạt xin ông hội đọc thư tội bệnh này có lẽ không phải bệnh ở trần gian có tiền xuống thì bay ra mới cứu được tôi xin phép nói xong ông thầy thuốc lầm lũi quay đi ông nghị nghe như sét đánh ngang tay ông quay sang nhìn bà tha đang khóc lóc thảm thiết nhìn đứa cháu nội đang niệm dần trong đau đớn sự kiêu ngạo cuối cùng của ông sụp đổ hoàn toàn ông nhận ra rằng tiền bạc và quy quyền không thể đổi mạng cho đứa cháu đích tôn cũng không thể che giấu được linh hồn đang đòi mạng ở ngoài kia. ông ra lên như một con thú bị thương lao ra khỏi nhà dưới trời mưa tầm tã hướng thẳng về phía nhà máy xây lúa nơi khởi đầu của mọi tội ác mưa quất vào mặt ông trát bút nhưng ông không cảm thấy đau bằng sự cắn rứt đang xé nát tâm can ông cần phải tìm tâm Cần phải thú tội Cần phải làm một cái gì đó Để cứu lấy đứa cháu của mình Khi ông đẩy cánh cửa nhà máy Ánh sáng vàng từ cái đèn dầu của Tâm Đang đứng chờ sẵn từ bao giờ Tâm đứng đó Tay cầm một bánh giải bà ba Trách nát Đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông hội đồng Bằng một sự bình thản đáng sợ Ông đến đây Là để tìm cái này đúng không Tâm nhớ mạnh dạy ra Giọng nói đành lẽo dư bằng Ông Nghị ngáo quỳ xuống sàn Ông thích lại gần chân của Tâm Giọng cầu khẩn đứt quả Tâm ơi Tao sai rồi Tao lại bay Mày có cách nào khi cầu cung đừng ám nhà tao nữa không vậy Làm ơn đừng ám trao tao Sành nhỏ nó có tội tình gì đâu <cười> Tâm có nhìn ông Nghị Anh quay mặt về phía cái cối xây Đang đứng im điểm trong bóng tối Nhưng dường như Nó đang thở ra những nụ khí lạnh buốt. Tâm khè vết mép Một nụ cười đầy đau đớn và quốc hận Ông giết vợ tôi Ông nghiện nát vợ tôi thành cám Rồi bán cho người ta Để họ cho gà cho heo ăn Rồi bây giờ ông nói cháu ông không có tội Vậy vợ tôi có tội chắc Cô ấy chỉ muốn sống yên ổn bên tôi thôi mà vậy là có tội sao? tâm nổi đến đây thì nghẹn lại, anh tung bảnh giải vào mặt ông nghị, ông nghị ôm lấy bảnh giải khóc tiếc nợ, mùi hương cụ cúc vẫn còn dư vấn trên thớ giải bục nát khiến ông càng thêm quặn đoạn. đùng đùng đèn, tiếng máy nổ bỗng dưng từ khởi động, xình xình xình xình, mặt đất trung chuyển, hệ thống bánh răng bắt đầu quay cuồng dù tâm không hề chạm cho cần càng Ông Nghị kinh hãi nhìn thấy từ trong hồng cõi sạch Một dòng nước màu đỏ tẩm như máu bắt đầu trào ra Chảy lên láng xuống sàn nhà máy Cuốn theo hàng ngàn sợi tóc đen dài mình chặt đầy chân ông Công ơi, mận ơn, mận ơn bận phước tha cho ông đi con ơi Công ơi Ông Nghị la lên Nhưng tiếng kêu của ông bị nuốt chửng bởi tiếng Nghị trành rắc của máy móc Tầm đứng đó, bất động như một bức tượng nhìn ông hội đồng đang bị những sợi tóc quan nghiệp kéo từ từ về phía miệng bột chứa lúa tiếng máy nổ xình xịch vang lên chứa đêm độc bão như tiếng sấm trên trí ngay trong lồng ngực của ông nghị khiến ông trú lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã quỳ xuống sàn với ánh đèn trao đạo trên tay của tâm những sợi tóc đen dài từ trong hốc mái xay không biết từ đâu tuôn ra mỗi lúc một nhiều chúng quấn chặt lấy cổ chân ông nghị như những sợi dây thừng đầy vấp váp tầm đứng đó gương mặt người thợ máy vốn dĩ hiền lành giờ đây lạnh lẽo như đạc mặt đá đôi mắt anh trực lên một con lửa u quốc khi nhìn kẻ quy quyền nhất dụng đang bo rít dưới chân mình như một con vật sắp chết ông nghị vừa dập đầu sát đất vừa lảm nhảm những lời cầu xin vô nghĩa Ta ơi là tâm mày làm ơn tha cho ông đi tâm ông lại mày Ông chỉ lỡ, ông chỉ lỡ tay Để con cút chết thôi Chứ không có cố ý đâu con Không có cố ý thiệt mà Tâm ơi Tâm kẻ chết nếp Anh buông thỏng tay xuống Giọng nói đầm đục Nhưng chứa đựng một sức nặng ngạc cần Tới giờ này Mà ông còn xáo trá được nữa sao Có ai vô tình Để xoay nhiễn con người ta không vậy Nợ máu thì phải trả bằng mau cái loại người như ông còn thua cả xúc vật, ông không đáng đi được sống đâu ông nghị nấc lên thành tiếng những vết rét trên cổ ông lại trị ra thứ nước dịch đục ngọc chúng ngứa cấy như thể có hàng vạn con giòi đang đục khoét từ bên trong cha thịt của ông Tâm ơi, ông biết lỗi rồi mày mày mày kêu cô dừng lại đi Ông thịt đó đang đứng ngay sau lưng kìa Tâm ơi! Tâm ơi! Tâm quay đầu nhìn vào khoảng không tối ôm sau lưng. Nụ cười của anh càng thêm cay đắng. Anh không thấy bóng ma nào cả. Nhưng anh cảm nhận được hơi lạnh bút giá và mùi hương của Cúc đang bao trùm tới không gian này. Tâm biết rằng sự hiện diện của Cúc không phải là những ảo ảnh. Mà nó nằm ngay trong nỗi sợ hãi tột cùng của kẻ thù ác. Nằm trong những hạt gạo bị nhiễm quế khí Mà ông đã tự tay dẹp sạch. Cô không đứng sau lưng của tôi đâu Cô ấy ở trong tâm trí của ông đó Ở trong những nếch đen trên cổ của ông kìa Ông có biết tại sao cháu của ông lại chết không Vì ông đã quá sạch sẽ và bệnh quản Ông giữ lại mớ gạo trắng đẹp nhất để ăn. Nhưng mà ông không ngờ chính mớ gạo đó Đã được tôi tắm liệm bằng những mẫu xương mà tôi đã nìm được trong bánh trăng mái này đây nè. Ông cho cháu ông ăn thịt ngực. Ông cho nó ăn nội quốc hận của dân rồi Thì làm sao mà nó sống nổi chứ? Ông Nghị nghe tới đây thì quá đi. Ông đa lên một tiếng kinh thiên động địa, rồi rau đầu vào thành gỗ của máy xay. Ông muốn kết thúc nội đao này, nhưng dường như định mệnh vẫn chưa cho ông chết một cách dễ dàng như vậy đôi bàn tay của ông bị vướng vào dây cư trò đang quay với tốc độ cao sức kéo mãnh liệt khiến ông bị râu tụt về phía hệ thống bánh răng thép đang viếng vào nhau trặt trắc ông nghị tuyệt vọng vùng vẫy tâm vẫn đứng im nhìn ông ta đôi mắt anh ta tráo quãnh như tận hưởng cái chết đang đến gần với kẻ đã quỷ hoại gia đình mình tâm không ra tay chiếc ông anh chỉ đứng đó chứng kiến sự vận hành của quy luật nhân quả mà chính ông nghị đã khởi động từ cái đêm định mệnh hôm trước tiếng xương gậy vang lên khô khốc qua cùng tiếng mưa rơi rầm rầm trên mái tôi máu của ông nghị bắn tung tóe lên những bao cạo trắng nhuộm thẳm cả một góc sàn nhà máy y hệt cái đêm của khúc trì đời trong phút chốc tiếng máy nổ bỗng dưng liềm dần rồi tắt hẳn không gian trở lại vẻ tĩnh mịch đáng sợ ông nghị nằm đó cơ thể bị nghiền nát phân nửa đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía tâm nhưng hơi thở đã tắt tầm từ từ tiến lại gần cái xác của ông hội đồng anh cú xuống lùm lấy cái bông tai vàng mù u rơi ra từ bàn tay đã đắt máy của ông anh lau sạch máu trên cái bông tai rồi cẩn thận gói vào mảnh vải bà ba nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống lớp cám gạo hồng nhạt dưới chân cục ơi anh đã đổi lại công bằng cho em rồi cục ơi tâm đứng dậy anh cầm cái đèn dầu đi về phía cửa nhà máy phía xa xa gian nhà lớn của phủ hội đồng cũng bắt đầu bốc cháy nghi ngút giữa mặn mưa có lẽ ngọn đèn dầu bị xô đổ trong lúc hoảng loạn đã tiêu trụi đi cái cơ ngơi được xây dựng trên sự bóc lột và tội ác ngọn lửa hung tàn liếm trọn những tấm rèm rùa đắt tiền bò nhanh lên xà cột rồi bao trùm lấy toàn bộ kim tự của phủ hội đồng mặc cho mưa phùn đang đổ xuống tiếng lạ hét của đám gia nhân qua cùng tiếng đổ nát của những cây cột gỗ quý tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy giữa sân cảnh bà Tha ngồi bật xuống đất hai tay ôm chặt lấy cái xác đành khách của đứa cháu đầu đinh tùng đôi mắt bà dài đi miệng đảm nhảm những lời vô nghĩa trong khi tang lửa bay phất phới trên đầu chân làng nghe động kéo tới mỗi lúc một đồng họ cầm đuốc Cầm gậy gọc, đứng chây quanh dinh tự đang bốc cháy, nhưng có một ai dám xông vô cứu quả. Đúng lúc đó, tâm bước ra từ bóng tối của sự máy, quần áo anh dướng đầy phấn cám hậu chẹt và những dịch đỏ thẳng. gương mặt người đàn ông đó không có chút cảm xúc nào. Đôi mắt anh tráo quảnh, nhìn về phía bà ta, rồi nhìn sang đám dân làng đang hoang mang tột độ. Ông hội đồng chết rồi. Ông nằm trong máy xay kia kìa. Tầm cất tiếng, giọng anh không lớn, nhưng lại rõ mộng một qua tiếng lửa. Một vài thanh niên lực lưỡng, bào can, cầm đen chạy vào xưởng máy, rồi ngay lập tức lao ra ngoài. Có người không nhìn được, mà ỏi ngay tại chỗ. À! À! Trời đất ơi! Ông nghĩ... Ông bị máy nghiện nát máy rồi! một tiếng hô lớn vang lên làm cả đám đông rúng động. sự thật về những bao cám trị máu, về bầy heo gà chết tiếng tái và về sự biến mất của cúc bắt đầu sâu chuỗi lại trong đầu óc của những người nông dân. họ nhìn về phía đông thấy anh đang quay lưng bước đi về phía bến sông, nơi chiếc xuồng ba lá của anh đang dập dềnh theo con nước lớn. dân làng đứng nhìn theo cái bóng của anh khuất dần trong màn đêm và khói lửa. một người già trong làng khẽ thở dài tay trung trung lập dòng. Hai, tôi nghiệp nhà nó. No. Vợ nó bị ông hội đồng hại chết thảm, còn bị du quang là trộm cắp rồi theo trai. Ôi, cái thứ tàn độc như ông Nghị, bị quả bao như vậy là đáng lắm rồi. Trong sự máy lúc này, tiếng ken két của bánh trăng cổ Vẫn tỉnh toảng vang lên do đào quay chưa dứt Tạo nên một âm thanh rất ấn lạnh Cái mùi cám cơm đồng ngày xưa Giờ đây dĩ viễn bị thay thế Bằng mùi vị của sự báo thù trợ người Tầm giờ đã chèo xuồng được một đoạn khá xa Anh lấy chiếc bông tay vàng mù u cuối cùng ra Hôn nhẹ lên nó rồi thả xuống dòng nước Anh biết linh hồn cúc giờ đây Đã có thể thanh tản ra đi Cùng với những hạt cát, những ngọt sóng anh nhìn về phía chân trời đang dần hừng sáng lòng nhẹ nhõm sau những ngày dài sống trong uất hận cúc ơi mình đi xứ khác nơi không có máy xay lúa không có những kẻ lòng dạ quỷ dữ như ông nghĩ anh sẽ làm lại cuộc đời em cứ yên nghỉ đi nghe chiếc xuồng nhỏ trôi theo dòng nước mang theo người đàn ông tội nghiệp Và những ký ức kinh hoàng về tiếng cối đêm khuya Biến mất vào màn sương sớm Đang dần mắt khắp mặt sông Giờ đây dinh tự phủ hội đồng Chỉ còn một đống đổ nát quan tàn, Những dịch máu thịt của kẻ thủ ác Tắm sâu vào nền đất vĩnh viễn không bao giờ cục rửa hết Được tội lỗi năm nào Truyện ma Lê Huy An Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Cái câu chuyện của ngày hôm nay, Theo quý vị, Ai là người ác nhất? <cười> Thì tất nhiên là quý vị sẽ nói là ông hội đồng đúng không? Nhưng không, Nó còn một chi tiết này nó ác hơn nữa nè chính là bà cúc bà ép. cái lúc mà ông hội đồng ông kêu bằng sao ta ông tẻm con cúc á thì một cái một à nhưng cái lúc mà con cúc nó trả thù nó say cái phần nữa à bà nổi cha làm cái gì làm một phát một cho xong đi nó làm phân nửa rồi nó ngưng Rồi nó để cho người ta phải thôi thớp rồi từ từ mới... Cái đó mới là ác. Đúng không quý vị? Hừm. Ma mà ác quá cũng không tốt đâu nghe bé. Mấy chị anh chị ma đó coi mình coi mình bớt bớt ác lại chút xíu đi. Thiệt tình. Thôi hết chuyện. Xin chào. Hẹn gặp lại.